các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phi liền hét lên, "Ngọc, em làm cái gì vậy? Sao lại đánh con ra đồng nỗi này chứ?" Đoạn vừa nói, Phi vừa chạy tới chỗ đứa con trai, bế thằng bé lên đặt lên trên giường. Còn Ngọc thì cô bối rối vứt cái gậy xuống dưới nền nhà, lắc đầu lia lịa rồi nói, "Không. Không, không phải em làm, là là bà ta, là bà ta làm hết đấy." Vừa nói, Ngọc vừa chỉ về nơi không cửa sổ, thế nhưng ở cửa sổ bây giờ chẳng có gì ngoài hai cánh cửa bị mở toang ra. Ngọc vẫn nhìn về phía Phi. Cô dùng tất cả những lời lẽ, hành động để cố thanh minh với Phi rằng, những chuyện này không phải là do cô làm. Về phần của Phi, khi nghe Ngọc nói như vậy thì ánh mắt trầm ngẫm lại, rồi sâu chỗi lại những gì đã xảy đến với Ngọc anh vẫn dành cho cô một chút sự tin tưởng cho tới khi khám phá rõ bí mật trong căn nhà này. Ngày hôm sau, khi lấy cớ chăm cụ mến để xin ở nhà thêm một ngày, nhưng thực ra, việc chính mà anh làm đó chính là lắp chiếc camera ở trong phòng ngủ của anh và Ngọc rồi căn dặn cô làm theo những gì lợi anh đã nói. Quả nhiên mọi sự tính toán của anh đều có kết quả. Hôm đó Nộp nghe lời Phi ở nhà một mình trong căn phòng để xem mọi thứ có diễn ra như mấy ngày trước hay không. Ban đầu Ngọc rất sợ, nhưng nghe Phi nói anh ở ngay bên ngoài, nếu có chuyện gì thì sẽ lập tức chạy vào, nên Ngọc có phần an tâm hơn và quyết định làm theo. Sau mấy tiếng chờ đợi thì cuối cùng cũng có động tĩnh. Từ cái ngăn kéo của chiếc tủ ở trong căn phòng, những tiếng lộc cộc kỳ lạ bắt đầu vang lên. Ngọc nằm cuộn ở trong chăn nín thở vì sự sợ hãi có sợ rằng hai người kia sẽ bất thình lình làm điều gì đó khiến cho cô trở tay không kịp. Vì trùm chăn kín mít nên cô chẳng thấy mọi việc đang diễn ra ở bên ngoài. Cô chỉ nghe tiếng động và tự suy đoán ra mọi thứ mà thôi. Tiếng lộc cộc phát ra lên một lúc nhưng đã dứt hẳn đi. Thay vào đó là tiếng bánh đà chạy trên gỗ, hình như là chiếc ngăn kéo đang được mở ra. Ngọc run rẩy nắm chặt lấy tấm chăn hơn và nằm chờ đợi phi trong cái lối sở hãi tột cùng. Dieng Phi ở ngoài, thông qua chiếc điện thoại có kết nối với chiếc camera, anh nhìn rõ từng nhất cử nhất động ở trong căn phòng. Quả nhiên, tiếng bánh đà lăn trên gỗ đó chính là tiếng của chiếc ngăn kéo đang mở. Và thật kỳ lạ là chẳng có ai ở đó cả, nhưng chiếc ngăn kéo thì vẫn cứ từ từ mở ra một cách đáng sợ. Kế đó, phi nhìn thấy hai cái bóng trắng vụt qua chiếc cam rồi bay bổng ngay ở trên chiếc chăn mà Ngọc đang chùm kín. Thoáng anh thấy lờ mờ chiếc chăn bị kéo xuống, nhưng rồi đã bị khựng lại, rồi tung lên một cái, cả người Ngọc vang ra nền nhà. Phi ở sân ở bên ngoài cửa từ trước, thấy cảnh đó, anh đã vội đẩy cửa lao vào. Hai cái bóng kia thấy động thì liền vụt vào trong ngăn tủ, nhưng đã quá muộn. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Phi đã kịp thời nhìn ra ở bên trong căn nhà này Ngoài gia đình của Phi Vẫn còn hai cái bóng bí ẩn khác nữa Phi vội chạy tới chiếc tủ Nhưng nó đã tự động đóng lại từ bao giờ Mặc cho Phi có dùng sức như thế nào Cũng chẳng thể mở ra được nữa Trong cái cơn bực tức Anh xút mạnh mấy cái vào chiếc tủ rồi chỉ thề Khốn khiếp Thì ra là chúng mày Có giỏi thì ra đây đi Tại sao lại hành hạ người gia đình nhà tao như vậy chứ Để cho người ta sống dở chết dở Rồi chui vào trong đó trốn à đứng nán lại trước chiếc tủ thêm một lúc, Phi lại quay lại chỗ của Ngọc đang nằm, anh vội đỡ cô dậy rồi nói: "Em có sao không? Vất vả cho em rồi." Nói đoạn, Phi kéo Ngọc xa vào lòng của anh như muốn vỗ về, Ngọc khóc nên nức nở, lắc đầu rồi nói: "Em không sao cả. Chỉ cần anh không có hiểu lầm em nữa, như vậy là em đã cảm thấy vui lắm rồi." Cũng từ cái lúc đó, bao nhiêu khúc mắc Bao nhiêu chuyện khó hiểu xảy ra trong nhà thời gian qua cũng đã được khóa giải. Giờ đây, Phi chẳng còn nghi ngờ gì nữa mà chắc chắn rằng mọi chuyện đều do chiếc hộp ở trong chiếc tủ gây ra. Bây giờ muốn giải quyết thì chỉ có cách là tìm đến bà Hoan, chủ nhà. Nghĩ chưa dứt, Phi cùng Ngọc đi ra ngoài. Tìm đến ngay nhà của bà Hoan. Bà Hoan khi nhìn thấy cái dáng vẻ tức giận của vợ chồng nhà Phi thì bà ta như đoán ra được chiếc mọi chuyện nên đắt tính cách trốn tránh. Thế nhưng vì cũng chẳng phải là vừa, anh vội ngăn lại rồi nói luôn. Cô Hoan, sao cô lại lẩn tránh bọn cháu chứ? Bà Hoan ra vẻ gấp gáp rồi nói, ờ tôi tôi tránh làm gì? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net